Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quân hậu, với lối phát âm nặng nặng, có hơi lạ tai của ông ta Và ngay sau đó, Hồng Anh biết được rằng đó là giọng miền Nam Lâu lắm rồi, không có thấy bà đấy nhá Ông ta nói Khi về lại mang theo một cô thiếu nữ nữa à, Đúng vậy, nó đấy Bà Giang cũng đáp lại lời bằng cái thứ giọng miền Nam Và hất đầu về phía của Hồng Anh Bà nhà ông thế nào chứ? Ờ, cũng ổn. Xe đang ở bên ngoài chờ hai người đây. Chiếc xe còn đỗ ở trên đường trước thềm ga nhỏ. Hồng Anh thấy đó là một chiếc xe thanh nhã và một người lái xe trông rất lịch lãm. Tay đặt trước nóc cửa xe để ngăn cô khỏi bị cọc đầu. Chiếc áo mưa dài cùng chiếc mũi trùm kín đầu của anh ta loáng thoáng và đang súng nước mưa như tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Kể cả ông trưởng ga lực lưỡng. Khi anh ta đóng cửa xe rồi trèo lên trên ghế lái, thì cô nhận thấy mình đang ngồi ở trong góc xe trải nệm vô cùng êm ái, nhưng cô cũng không có định ngủ thêm nữa. Đưa mắt ra ngoài cửa kính, cô tò mò nhìn cảnh vật đang lướt qua bên đường. Con đường rồi sẽ đưa cô đến một nơi kỳ dị mà bà Giang vừa cho cô hay. Hồng anh hoàn toàn không phải là một đứa trẻ rụt rè, cô cũng chẳng sợ hãi gì, mà chỉ cảm thấy không rõ điều gì sắp xảy đến. Trong ngôi nhà có đến mấy chục phòng, lúc nào cũng đóng kín im ỉm kia. Ngôi nhà nằm trên rìa của một cánh đồng hoang. Cánh đồng hoang? Trông nó như thế nào hả ba? Cô bỗng cất tiếng hỏi. Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ chừng 10 phút thì cháu sẽ rõ. Chúng ta phải đi những ba cây số xuyên qua cánh đồng hoang trước khi tới ngôi nhà đó. Trời tối mịt nên cháu sẽ chẳng thấy gì nhiều đâu nhưng cũng có thể nhận ra được một vài thứ đấy. Hồng Anh không có hỏi thêm câu nào nữa mà ngồi im để chờ đợi bóng tối ập tới ở bên trong xe, mắt thì vẫn cứ hướng về phía cửa kính. Đèn pha ô tô chỉ đủ soi sáng một quãng ngắn phía trước họ, thế nhưng cô gái thì vẫn cứ loáng thoáng thấy cái cảnh vật khi họ lướt qua xe. Sau khi rời khỏi nhà ga, khi qua một ngôi làng nhỏ, cô đã nhìn thấy một nhà tranh quét vôi trắng và ánh đèn từ một quán rượu đã hắt ra. Xe chạy qua nhà thờ và nhà xứ rồi lướt nhanh qua cửa sổ của một cửa hiệu nhỏ hay gì đó đại loại như vậy, cũng là nhà dành nơi cô thấy có bày bán đồ chơi, kẹo bánh và những thứ ngộ ngộ. Khi ra đến đường cái, cô lại thấy hàng rào cùng với cây cối vườn tược. Sau đó, chẳng có gì khác nữa trong cả thời gian dài, hoặc ít ra là một khoảng thời gian đối với cô gái. Cuối cùng, chiếc xe chậm rãi lăn bánh leo lên thiên con dốc, rồi ngay lúc ấy chẳng thấy hàng rào nào cùng với cây cối đầu nữa. Hồng Anh không còn thấy gì hết ngoài bóng đêm dày đặc ở hai bên đường. Cô ngả người dán chặt vào khuôn cửa sổ. Đúng lúc đó, chiếc xe sóc nhảy lên. A, giờ thì chắc hẳn chúng ta đã tới cánh đồng hoang rồi. Bà Giang thốt lên. Mấy ánh đèn của chiếc xe hắt ra từ một thứ ánh sáng vàng ạch xuống dấy con đường khấp khải và có vẻ như đang xuyên qua các bụi rậm và những gì đó cứ thấp le tè để rồi kết thúc trong màn đêm tối tăm mịt mùng đang trải rộng khắp mặt và xung quanh của họ. Một cơn gió đang nổi lên và tạo ra cái thứ âm thanh rì rào hoang dại và rất kỳ quặc. Đây, đây không phải là biển, phải không? Hồng Anh hỏi và quay sang nhìn người đi cùng. Không đâu. Bà Giang đáp. Đó cũng chẳng phải là đồng ruộng. Hay núi non mà chỉ là những dặm dài vô tận toàn đất cọc cằn, chẳng có gì mọc nổi ngoài cỏ dại, cây hoa trắng và thạch thảo, chẳng còn con gì sống nổi, loại trừ loài ngựa hoang và lũ chuột bò. Trâu cảm thấy như là biển, nếu có thêm nước. Hồng anh bảo: Âm thanh nghe chẳng khác gì ở biển cả, chẳng qua là gió đang thổi qua các bụi cây thôi. Bà giang đáp: Trong tâm trí của bà Thì đây là một nơi thê lương hoang dã nhất. Mặc dù cũng có nhiều nơi như thế, đặc biệt là vào mùa thạch thảo ra hoa. Cứ thế họ cho xe chạy xuyên qua đêm tối, và dù lúc này mưa đã tạnh, nhưng gió thì vẫn cứ hối hả gào rít, tạo ra những thứ âm thanh kỳ dị. Con đường hết dốc lại đổ xuống, thỉnh thoảng cố xe lăn bánh qua một chiếc cầu nhỏ. Bên dưới thì nước chảy xiết ầm ầm kêu thổng anh có cảm tưởng chuyến đi này sẽ không bao giờ kết thúc và cánh đồng hoang trống trải mênh mông là cả một đại dương đen ngòm trải rộng đến vô cùng mà nó đang phải vượt qua. Mình không thích. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net